Thế nhìn đến khoảng cách hệ dễ một đoạn thân cây, ở hướng lên trên nên trên mặt đất, hiển nhiên Điền Tú Vân là bị ném vào một cái hốc cây. Ngươi hảo. Đột nhiên một cái giản mùa thanh âm ở Điền Tú Vân thức hải nhiều tới. Ai? Điền Tú Vân lập tức cảnh giác lén nhìn xung quanh, nhưng là trống rông trong sân động, trừ bỏ kia cây đại thụ, lại chính là một ít dây đằng. Ta chính là ngươi trước mặt này cây. Quả nhiên, theo dứt lời, Điền Tú Vân liền thấy được đại thụ tới gần hệ dễ trên thân cây, bày biện ra một cái trưởng lão người mặt. Là ngươi dẫn ta tới nơi này. Điền Tú Vân nhìn chầm chầm đại thụ mặt hỏi. Không tồi, ở ngươi trên người, ta cảm nhận được sinh mệnh hơi thở. Lao thụ trên mặt để lộ ra phù hợp tuổi hòa ái mỉm cười. Sinh mệnh hơi thở. Người sống không đều có sao, những lời này Điền Tú Vân buông đáy lòng không có nói ra, phòng trừng cũng là đoán được đại thụ theo như lời sinh mệnh hơi thở cùng nàng lý giải không giống nhau. Cái này ta không có biện pháp cùng ngươi giải thích, nhưng là chỉ có ta thanh một tộc mới có thể cảm nhận được. Đại thụ một bộ không hảo giải thích bộ dáng. Thanh mục tộc. Người là thanh mục tộc. Điền tú vân đầu tiên là tế phẩm thanh mục tộc này ba chữ, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến, trong không gian thanh xuyên, còn không phải là thanh mục tộc. Người quả nhiên là biết thanh mục tộc, ta kêu thanh huyền, là thanh mục tộc hậu nhân. Đại thụ vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, sau đó liền chỉnh trọng chuyện lạ hướng Điền tú vân giới thiệu chính mình. Ta kêu Điền tú vân, tuy rằng thật cao hứng có thể nhận thức người, bất quá ta còn là muốn biết người dẫn ta lại đây Rốt cuộc là vì cái gì? Điên Tú Vân đối với cái gì sinh mệnh chi khí căn bản nghe không hiểu, cũng tin tưởng đối phương khẳng định là có cái gì mục đích. Kỳ thật là ta muốn cho ngươi thu lưu bên ngoài những cái đó hài tử, ta đại nạn buông xuống, không sống được bao lâu, nhưng là ta không nghĩ nhìn đến này đó hài tử vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Thanh huyền ngữ khi có chút hạ xuống. Cái này địa phương mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào một nhóm người, hiện tại là có nó ở, còn có thể duy trì trận pháp. Chính là chờ nó không còn nữa, cái này địa phương còn có thể che giấu đi số sao. Ngươi lại như thế nào có thể xác định, ta mang theo ngươi những cái đó con cháu trở về, liền nhất định so với ở chỗ này cường. Điên tú vân vì nhịu như mày, tổng cảm thấy có cái gì là đối phương chưa nói minh bạch. Cái này bí cảnh từ xuất hiện bắt đầu, ta liền ở chỗ này, không nói gặp ngươi, thanh mục tộc có một loại người khác không biết năng lực, mà ta đúng là thông qua năng lực này, biết ngươi là một cái đáng giá phó thắc người. Thanh huyền cười cười. Bất quá không có nói đến cùng là cái gì năng lực. Lần đầu bị một thân cây gửi gắm, Điền Ú Vân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hơn nữa đối phương nói lý do cũng thực làm nàng không biết như thế nào phản bác. Người không cần dối rắm ta chỉ là tưởng cho bọn hắn đổi một cái an tĩnh hoàn cảnh. Rốt cuộc ta không thể xác định tương lai không có ta bảo hộ, nơi này có thể hay không bị người khác phát hiện. Nếu bị người khác phát hiện, kia chỉ sợ kết cục sẽ không có thật tốt, thanh huyền tâm tình hưu hạn trầm trọng. Ngươi nói ngươi từ bí cảnh bắt đầu chi sơ liền ở chỗ này, vậy ngươi hiện tại là cái gì tình huống? Điền Tú Vân cũng không có cảm giác được này cây có cái gì không đúng địa phương, cho nên không phải thực có thể lý giải Thanh Huyền trong miệng đại nạn buông xuống là cái gì ý tứ. Ngươi nhìn xem cái này liền sẽ minh bạch. Thanh Huyền nói xong, liền đem nó kia căn đạ su gần khô héo thụ tâm thể hiện rồi ra tới. Thiên! Chấn định như Điền Tú Vân, ở nhìn đến đối phương thụ tâm khi, cũng nhìn không được thở ra thanh tới. Này căn thủ tâm đã héo rút thập phần lợi hại, mấu chốt nhất chính là, Thụ tâm đã bắt đầu từ trong nhị ngoại phát ra tử khí, này cùng tà tu trên người tử khí bất đồng, đây là nhất tự nhiên tử khí, cũng chính là nào đó sinh mệnh tới gần tử vong hơi thở. Năm đó bí cảnh sinh thành, khi đó ta vừa mới sinh ra linh trí. Thanh Huyền bắt đầu kể rõ chính mình quá khứ, ban đầu bí cảnh chỉ là Long tộc một cái chi nhánh tộc trưởng sáng tạo, là vì cấp hậu đại con cháu làm thí luyện trứng dùng, sau lại tam giới đại chiến. Dẫn tới bí cảnh mất đi chủ nhân, lúc này mới trở thành vô chủ bí cảnh, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành tuyển chủ nghi thức. Bí cảnh mỗi lần mở ra là vì tuyển chủ. Điền tú vân cái này không bình tĩnh, thầm nghĩ khó trách bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, lại còn có không cần bất luận cái gì ngoại lực phụ trợ, nguyên lai là bí cảnh tự chủ hành vi. Đích xác vì lựa chọn thích hợp chủ nhân, bí cảnh mỗi lần mở ra, đều sẽ tiến vào rất nhiều tu sĩ, đáng tiếc như thế nhiều năm qua. Vẫn luôn không ai có thể đủ đạt tới trung tâm vị trí, tiện đà hoàn thành khảo nghiệm. Thanh Huyền có chút đáng tiếc nói. Kêu bí cảnh trung tâm vị trí ở đâu? Này lại cùng ngươi thụ lòng có cái gì quan hệ? Điền tu vẫn khó hiểu hỏi. Bí cảnh mỗi lần mở ra đều yêu cầu cực đại linh khí, chính là không có chủ nhân bí cảnh, vô pháp từ ngoại giới thu lấy linh khí, bởi vậy chỉ có thể từ chúng ta này đó lao ra hỏa trên người thu lấy. Thanh Huyền cười khổ một tiếng, thân là bí cảnh một viên, nó căn bản là không có năng lực ngăn cản Bí cảnh đã sinh ra linh trí đi. Điền Tú Vân như suy tư gì hỏi. Người đoán không sai. Thanh huyền đối Điền Tú Vân cơ trí cảm thấy giật mình. Người bình thường khả năng đều sẽ không hướng này mặt trên suy đoán. Đại khái là Thanh huyền biểu tình quá mức rõ ràng. Cho nên Điền Tú Vân mở miệng giải thích nói. Bí cảnh không có chủ nhân lúc sau. Phía trước vài lần mở ra. Hẳn là vẫn là dùng tự thân linh lực. Sau lại bắt đầu từ các người này đó lao nhân trên người thu hoạch. Kia chỉ có một giải thích. chính là bí cảnh có linh trí Hiểu được như thế nào lợi dụng chỉ có điều kiện. Không có linh trí bí cảnh là sẽ không làm ra cái này lựa chọn, giống nhau đều là bởi vì linh lực khô kiệt mà vĩnh viên đóng cửa, nhưng là cái này bí cảnh nhưng vẫn duy trì định kỳ mở ra, vậy chỉ có thể có một lời giải thích, bí cảnh sinh ra có thể tự hỏi linh trí. Loại chuyện này không tính thường thấy, nhưng là ghi lại chúng cũng không phải chưa từng có, chẳng qua giống nhau có thể sinh ra linh trí địa vực không gian, thời gian tuyệt đối sẽ không đoản, hơn nữa bản thân cấp bậc nhất định rất cao. Ít nhất trước mắt tới nói, Điền Tú Vân biết nàng không gian còn không có linh trí sinh ra, này không phải nói nàng không gian cấp bậc không đủ cao, chỉ là nàng không gian tuổi còn rất nhỏ, còn không đủ để có thể tự hành sinh ra linh trí, đương nhiên nếu nàng bên ngoài lực thủ đoạn trợ giúp không gian có được linh trí không tính. Hai tử, ngươi có thể đáp ứng ta cái này thỉnh cầu sao? Thấy Điền Tú Vân vẫn luôn không nói chuyện, thanh huyền lại về tới lúc ban đầu đề tài. Ta nhưng thật ra có thể đáp ứng, nhưng là ngươi có thể nói cho ta trung tâm vị trí sao? Điền Tú Vân biết chính mình như thế làm có chút không ổn, bất quá nàng nghĩ tới hoa văn đảo cái này lòng hoàng bí cảnh nếu là Long tộc sáng tạo, có phải hay không cũng có thể làm hắn thử xem. Thực xin lỗi, không phải ta không nói cho người, chẳng qua từ bí cảnh sinh ra linh trí lúc sau, trung tâm liền không còn có cố định quá vị trí, hết thảy đều xem duyên phận. Thanh huyền nhưng thật ra không có đối Điền Tú Vân đưa ra yêu cầu này có cái gì ý kiến. Ở nó xem ra bất quá là nhân chi thường tình, tuy nói nó chưa từng có đi ra ngoài quá. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tu sĩ tiến vào, xem nhiều, nó cũng bắt đầu hiểu biết những nhân loại này lý tưởng. chương 252 tiểu đội tập hợp. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Không quan hệ. Điền Tú vẫn bất đắc dĩ trả lời, trong lòng vẫn là tin tưởng Thanh Huyền theo như lời, rốt cuộc một cái đã có linh trí bí cảnh, ai biết nó là như thế nào tưởng. Bất qua thất vọng vẫn là có chút, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng quyết định đáp ứng Thanh Huyền thỉnh cầu quyết tâm. Rốt cuộc Thanh Huyền muốn cho nàng mang đi, tất nhiên cũng bao gồm kia 5 con một tinh, nguyên bản nàng xuất hiện ở chỗ này, còn không phải là vì kia 5 con một tinh. Cảm ơn ngươi lý giải, như vậy ta trước đưa ngươi đi lên đi, trong vườn đồ vật, ngươi coi trọng đều có thể dọn đi, đám kia hải tử liền làm ơn ngươi. Thanh Huyền nói xong liền dùng dây đằng đem Điền Tú Vân đưa đến trên mặt đất. Đứng vững lúc sau, Điền Tú Vân lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, cái kia hốc cây vẫn như cũ còn ở, đại thụ tựa hồ so với phía trước càng thêm không có tinh thần Nghĩ đến nó thụ tâm, trong lòng cũng có chút hiểu rõ, chỉ sợ lần sau bí cảnh mở ra, Thanh Huyền hẳn là liền sẽ biến mất đi. Điện Tú Vân nghĩ đến Thanh Huyền trạng thái, không cấm có chút tâm tình hạ xuống, chỉ là loại tình huống này nàng cũng không có cách nào giúp đối phương, chỉ có thể hảo hảo giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Tựa hồ là cảm nhận được Điện Tú Vân hạ xuống tâm tình, đại thụ vươn một cây cành lá, nhẹ nhàng vô vô Điện Tú Vân bả vai, không tiếng động an ủi nàng. Điền Tú Vân đứng ở tại chỗ thật sâu hô hấp một lần. Sau đó bắt đầu cản quét vườn, đem trong không gian không có linh thực đều rời đi đi vào. Chờ này đó làm xong lúc sau, lâm viên thiếu 1 phần ba thực vật, bất quá cũng không phải quá ảnh hưởng chỉnh thể mị quan, rốt cuộc Điền Tú Vân nhổ trồng những cái đó linh thực, đều không phải quá lớn hình thể. Nhổ trồng xong linh thực sau, Điền Tú Vân liền bắt đầu đánh giá đã tụ tập lại đây một tinh, còn có mấy cái thanh mục tộc tiểu bối, liếp mắt một cái nhìn lại liền thấy mười mấy cây non bài bài tề đứng ở nơi đó, hình như là chờ tướng quân kiểm duyệt binh lính giống nhau. Lại đây, Điển Tú Vân hướng cây nhỏ tinh nhỏ ngơi tay, nàng không nghĩ tới này mấy cái thanh mục tộc tiểu bối, thế nhưng còn dừng lại ở sinh gia kỳ, chỉ có thể duy trì bản thể, phải biết rằng thanh mục tộc xem như hóa hình sớm nhất thực vật yêu tu trí nhất. Chỉ thấy một đám cây nhỏ tinh ngoan ngoan nghe lời hướng Điển Tú Vân đi tới, ở khoảng cách một cái cánh tay địa phương ngừng lại. Đại khái là đã chịu thanh huyền dạn dò cây nhỏ tinh nhóm đều không phải thực bài xích Điển Tú Vân. Điển Tú Vân chờ chúng nó một tới gần. Liên trực tiếp dùng đem này đó cây nhỏ tinh thu vào không gian, may mắn ở bí cảnh nàng không gian giống nhau có thể bình thường sử dụng, không giả thật đúng là không có biện pháp đáp ứng thanh huyền thỉnh cầu. Thanh huyền tiên bối, vãn bối đã an trí hảo chúng nó, thỉnh ngại yên tâm. điện tú vân hướng về đại thụ vừa chắp tay, cũng không lo lắng tiết lộ không gian bí mật, bởi vì nàng đã đoán được thanh huyền phía trước nói sinh mệnh chi khí ý tứ. Liên tưởng đến nó nói những lời này đó, không khó đoán ra thanh một tộc cái kia thần bí năng lực Có lẽ liền có cảm ứng sinh mệnh không gian công năng, chẳng qua năng lực này tựa hồ điều kiện hạn chế rất lớn. Trả lời Điền Tú Vân chính là nháy mắt khô bại đại thụ, hiển nhiên là vì làm Điển Tú Vân yên tâm, trực tiếp kết thúc chính mình cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Ai Điền Tú Vân khẽ thở dài một hơi, đối Thanh Huyền, nàng cảm giác thực phức tạp, tuy rằng nói nàng cũng không lo lắng đối phương thẳng đến chính mình có sinh mệnh không gian, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ vì trấn an nàng mà lựa chọn trước tiên kết thúc sinh mệnh. Thanh Huyền sinh mệnh một kết thúc, Nguyên bản bao phủ vườn trận pháp liền hoàn toàn biến mất, Điền Thú Vân không tha này phiến vườn bị người đạc hư, liền rời đi thời điểm một lần nữa bố trí một cái trận pháp. Liền tính không thể hoàn toàn sợ bị người phát hiện, nhưng là ít nhất không phải là mặc cho ai đều có thể tìm tới nơi này, hơn nữa nàng bố trí đại trận, cũng không thấy đến liền như vậy dễ phá. Từ vườn rời đi sau, lại lần nữa trải qua U Lâm, Điền Thú Vân nội tâm rất nhiều cảm khái, mặc cho ai có thể biết được, tại đây U Lâm chỗ sâu trong còn cất giấu như vậy một cái độc đáo lâm viên đâu. Chờ đến Điền Tú Vân lại lần nữa tìm được tiểu đội Vân Vân thời điểm, bởi vì thiếu Điền Tú Vân uy áp, một hàng 9 người một đường đi tới không còn có phía trước như vậy trôi chạy, ngay sau đó cũng đều hiểu được, nguyên lai phía trước thuận buồm xuôi gió lại xuôi dòng, không phải nguyên nhân khác, hoàn toàn là có đội trưởng ở a. Các ngươi đây là? Điền Tú Vân đuổi kịp 9 người lúc sau, quả thực không thể tin được chính mình mắt, cách ra cũng bất quá nửa ngày thời gian, này 9 người mỗi một cái trên người là hoàn hảo. Nam Ngọc nhìn đến Điền Tú Vân,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 Nghe được tiểu thuộc tuệ tiếng la, lại nhìn đến bọn họ này đàn là người, lập tức cầu cứu nói. Sư Minh, chúng ta tới. Tiểu thục tuệ cũng mặc kệ những người khác, đi đầu đón đi lên. Mắt thấy những cái đó bọn cấp đã tới gần, điền tú vân mấy người liền tính lại không ớn, cũng chỉ có thể cầm lấy vũ khí tiến lên hỗ trợ. Chỉ là mỗi người trong lòng, đối kiểu thuộc tuệ như thế làm, nhiều ít có chút không thoải mái, tuy rằng nói đại gia là một cái tiểu đội, nhưng là cũng tốt xấu hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không trộn lẫn vào đi thôi.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 Cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ, còn có một cái khắc kim đan sơ kỳ bọn cướp, cũng bị nàng ngăn cản đường đi. tu này tiểu nương môn nhưng thật ra đủ kính. Trung thổ phỉ cũng không biết là như thế nào tưởng, biết rõ điển tú vân tu vi so với hắn cao, vẫn là dám như thế lớn mật dùng lời nói chọc giận điển tú vân. Bá Điền tú vân căn bản là không tính toán cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp tế ra huyền thiền kiếm sát hướng hai người, đồng thời còn thả ra huy áp hướng hai người đánh tới.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 kia sao có thể làm hắn thành công, trực tiếp ở chuột thổ phỉ bắt đầu điên cùng trước, lại lần nữa ở huyền thiên kiếm thượng phụ thượng dị hỏa, nhất kiếm đem bọn cấp đang điền đâm, cái đối xuyên. Phong Nguyên bản đã bắt đầu bành trướng thân thể, tức khác như tiết khí bóng cao su, bọn cấp mở to mắt to, trong miệng huyết không ngừng ra bên ngoài phun trào, nhưng là đã không có hơi thở. Chương 254 đoạt lại một hồi. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tử mới nhất trương. Mắt thấy bọn cấp đầu lĩnh chặt đức khí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 Ngọc Nhi mội mội đừng khổ sở, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Tịch Mộc Nhan cũng lại đây lôi kéo năm Ngọc tay an ủi nói, bọn họ cái này tiểu đội, mấy nữ sinh trì gian, thực tế tuổi trừ bỏ Điển Tú Vân nhỏ nhất, tiếp theo chính là năm Ngọc. Bất quá bọn họ nhưng không ai dám kêu Điển Tú Vân mội mội, đều là đội trưởng đội trưởng kêu nàng, như vậy đã so kêu tiền bối thân mật, lại có vẻ tôn trọng. Đúng vậy, chờ ra bí cảnh, hoan nên ngươi tới tịch ra làm khách. Tịch Mộc kiên định rời ra lãng,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 Dù sao cũng là tịch gia tập hợp điểm, nói không chừng nhân ra có cái gì riêng từ đâu. Phòng chừng là đều phi có chút không kiên nhẫn, đã biết còn có 15 phút không đến khoảng cách, tất cả mọi người không tự chủ được nhanh hơn tốc độ, quả nhiên không một hồi liền xa xa thấy được Nam Vũ cốc nhập khẩu. Thứ ca, chúng ta tới rồi. Tịch Mộc nhan kích động đối tịch Mục hàng nói. Ơn, đi. Tịch Mục bền lòng cũng thực hưng phấn. Khi nói chuyện, tịch Mộc phong đã ở Nam Vũ cốc nhập khẩu rất xuống, đứng ở rộng lớn cửa cốc trước.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 Minh Thúc lại ngay sau đó hướng tịch Mộc Nhan cùng tịch Mộc Hằng hành lệ Vân An. Minh Thúc Hảo. Tịch Mộc Nhan cùng tịch Mộc Hằng cũng đều thành thành thật thật đáp lệ Vân An. Thất trưởng Lao đã chờ lâu ngày, liền kém ngài ba vị, mau theo ta vào đi thôi. Minh Thúc ngữ khi có chứa một ít khó có thể phát hiện nôn nóng. Ở đây trừ bỏ Điền Tú Vân, chỉ sợ cũng liền tịch Mộc Phong có điều phát hiện, bất quá Điền Tú Vân rốt cuộc là người ngoài, liền tính nghe ra Minh Thúc trong giọng nói nôn nóng, cũng không có nghi nhiều cái gì.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 Tứ đệ cùng ngũ mội cũng là cùng nhị ca cùng nhau. Thực ra tam thiếu ra tịch một thanh kinh nghi hỏi. Thiết, huyên thú rừng rậm lại không phải cái gì từ địa chẳng lẽ ta cùng tứ ca còn đi không được. Tịch một nhan đối cái này tam thúc ra đường ca, một chút cũng không thích. Tiểu một nhan thật sự cùng ca ca ngươi nhóm đi huyên thú rừng rậm. Nguyên bản tính toán xem náo nhiệt tịch dũng, cũng mở miệng hỏi lên. Thất ra ra, chính là huyên thú rừng rậm có cái gì không ổn. Tịch một phong biết bọn họ như thế chú ý huyên thú rừng rậm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 Nghe nói lúc ấy lại rất nhiều người chết ở Thú Triều Trung. chương 257 U Cốc Tiểu Biệt. Tịch Mục Phong Mày theo Minh Húc nói, không ngừng dối dám tới rồi cùng nhau. Trong lòng trước tiên nghĩ đến chính là lúc ấy bởi vì nhan linh quả mà tao nộ đổi giết. Các người ở huyện thu rừng rậm liền không gặp được cái gì. Tịch Dũng tò mò hỏi. Hồi thất ra ra nói, chúng ta tam huynh mỗi đích xác gặp tà vân ma điện đổi giết. sau lại bị người cứu xuống dưới, cũng bởi vậy hợp thành một chi nhan linh tiểu đội, cứu chúng ta đúng là đội trưởng.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 Điền Tú Vân vừa đến liều trại, liền móc ra pha trả công cụ, này sẽ đã bắt đầu uống thượng. Tịch ra vừa thấy chính là phải có cái gì đại sự phát sinh, chúng ta đích sắc không thật nhiều đãi. Nam Thương đem chính mình quan sát đến hiện tượng cùng mọi người phân tích. ân một hồi chờ một nhan bọn họ tới, liền cáo tử rời đi đi. Điền Tú Vân gật gật đầu, tán thành Nam Thương phân tích. Đội trưởng, chúng ta đi phía đông nam cái gì địa phương? Nam Ngọc tò mò hỏi. Ta còn có hai đồng bạn sẽ ở mối huyền hồ cho ta. Cho nên kế tiếp muốn qua bên kia. Điền Tú Vân cũng không tính toán râu riếm, dù sao chờ tới rồi mối Huyền Hồ, cũng là muốn gặp đến Hoa Vân Đảo cùng Bảnh Khê Hiển, không bằng hiện tại liền nói cho bọn họ, cũng xem bọn hắn là như thế nào tưởng. Mối Huyền Hồ nha, giống như chưa từng nghe qua, kia chúng ta tiểu đội chẳng phải là lại khôi phục đến 10 người đội ngũ lạc. Hàng Ngọc Hiền nhưng thật ra không có để ý đi mối Huyền Hồ mục đích, dù sao hắn vốn dĩ cũng liền không có cái gì mình sắc mục đích địa. Mối Huyền Hồ hình như là một chỗ nước sâu hồ.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 Rốt cuộc thứ tốt quá nhiều, cũng không phải nhìn nhìn liền sẽ thói quen, mà là nhìn nhìn, liền nhịn không được muốn có được, này đại khái chính là người thói hư thật xấu, điển tú vân nhưng không nghĩ đi nếm thử. chương 258 rốt cuộc hội hợp. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu mới nhất trương. Cùng tịch gia Tam Huynh muội nói phải rời khỏi tính toán sau, nhan linh tiểu đội không có sốt ruột màn đêm buông xuống liền xuất phát, long hoàng bí cảnh, ban đêm vẫn là tương đối nguy hiểm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 Bành khê điển vừa nghe đối phương lời nói, liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì, bất nhã mắt trợn trắng, cái gì kêu thâm tàng bất lộ, sư phó cùng sư công như thế nhiều ngày không gặp mặt, còn không Thỉnh hành biểu hiện kích động một ít ta. Tức phụ, như thế lâu rồi, ngươi đi đâu? Hoa văn đảo có chút ủy khuất hỏi. Ta tử huyên thu rừng rầm bên kia lại đây, trên đường xác thật chậm trễ điểm thời gian, rừng rầm bên trong phi không đứng dậy, chỉ có thể dựa đi bộ. Điền tú vân rửa thế đẩy ra hoa văn đảo, rốt cuộc bên cạnh như vậy nhiều người nhìn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 Bất quá hoa văn đảo Hoa Điền Tú Vân bất đồng chính là Điền Tú Vân lựa chọn cùng bị nàng cứu người thành lập tiểu đội ngũ mà hoa Vă đảo còn lại là chối khéo bị cứu người mời chỉ lo cùng bành Khê điển tới rồi mối huyền hô Hiệp hai người từ tới rồi bên này liền vẫn luôn đang chờ đợi liền sợ bỏ lỡ Điền Tú Vân hai người cho nhau nói hết trong khoảng thời gian này sự tình sau không thiếu được lại là một phen ngọt ngào thân thiết thẳng đến ánh trăng vẩy đầy đại địa hai người mới từ lều trại ra tới lúc này bên ngoài đã dâng lên lửa trại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 không khỏi tò mò đã đi tới. Chính ngươi sẽ bái. Điên Tú vẫn không có dầu dếm, trực tiếp làm Hàn Ngọc Hiền chính mình xem, dù sao một hồi nếu là hạ hổ, khẳng định cũng sẽ mang theo bọn họ cùng nhau. A đây là cái gì? Yêu thú? Hàn Ngọc Hiền chấn động, nhìn thấy hồ ảnh ngược không cấm bắt đầu suy đoán. Chương 260 Kim Bích Huy Hoàng. Hàn Ngọc Hiền kinh hô, đem mặt khác người đều sôi nổi hấp dẫn lại đây, vành khê hiện đại khái là đoán được cái gì sự tình, cho nên là chậm nhất một cái tới bên hồ.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 Càng thêm cảnh sắc lên, cái này hành cung quá mức gan tính một ít. Lần này mở ra cung điện đại môn phương thức, cùng phía trước bất đồng, Hoa Văn Đảo trực tiếp ngưng khí cách không khai môn. Cũng may không có cái gì kỳ quái cơ quan hoặc là đồ vật bắn ra tới, Hoa Văn Đảo như cũ cái thứ nhất bước vào cung điện. Vừa vào cửa là tiếp khách đại sảnh, thượng đầu bày hai chương đặc biệt to rộng long ỷ, sở dĩ nói là long ỷ, cũng là vì ghế trên điêu có 9 điều ngũ chảo kim long điều khác. Long ỷ phía dưới bảy hai bài bình thường kim sắc ghế giữa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 Hình tự rất đế bao giao ngạc bái bao nạp đăng tông huyễn huy hình tịch từ nào gõ từ hà giao kiểu cây hưởng nguyện tâm ế giảo con hồi khuyết trương. Mà theo điển tú vân rút về tay phải, liền nhìn đến ở triển trên đài phương, xuất hiện một hàng kim sắc chữ nhỏ, không cần xem, nhất định là vừa rồi chạm vào kết giới sinh ra hiệu quả. Tưởng thường đài, có duyên người đều có thể nhập tưởng thường đài lấy lấy một kiện, cấm thăm nhiều, không giả tự gánh lấy hậu quả. Hàng Ngọc Hiền một bên đọc biểu hiện ra tới tự, một bên nghi hoặc khó hiểu.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 Nhưng còn không phải là Điển Tú Vân mãi mãi lý chi hoa sao. Ta không có việc gì. Điển Tú Vân như như mày, nàng đã không biết chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, hiện tại lại là cái gì tình huống. Ngay mãi, trở về đừng cùng đại trụ sinh khí, liền tính là vì trong nhà hài tử, cũng không thể lại như thế ô khí, ngươi bảo bà một cái quả phụ mang đại hài tử cũng không dễ dàng. Lý Chi Hoa ngồi vào Điển Tú Vân bên cạnh, kéo tay nàng nói. Đã biết mãi, ở không rõ ràng lắm tình huống tiền đề hạng,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 Trong viện người càng là xem trận mắt há hốc mồm, biểu tình cũng biến kịch liệt sợ hãi. Lấy ta chi tâm phá vạn trướng, lấy hỏa chi huy phá vạn vật, cho ta phá. Cuối cùng một cái phá tự, như là dùng hết toàn thân sức lực, chỉ thấy điển tú vân toàn bộ thân mình hóa thành một con hỏa phượng, trực tiếp đem trước mắt hết thẻ quấn vào biển lửa. Mụ mụ, mụ mụ, đau quá a cứu cứu ta một đạo đồng âm văng lên. Tức phụ, tức phụ, mau cứu ta, mau cứu ta a đây là giang đại trụ thanh âm. Nữ nhi A Ngươi đây là xảy ra chuyện gì, mau cứu ma ơi. Triệu Xuân Mai ở biển lửa khóc đê Còn có này nàng người cũng sôi nổi ở hướng Điền Tú Vân cầu cứu, đáng tiếc Điền Tú Vân chỉ là lạnh nhạt treo ở giữa không trùng, nhìn dây rùa ở biển lửa người. Lại lần nữa mở mắt ra, Điền Tú Vân lại xuất hiện ở hành cung cổng lớn, bên người người đều như là bị rừng hình ảnh giống nhau, trên mặt hoặc mang theo thống khổ, hoặc mang theo mỉm cười. chương 264 huyện tâm côn thú. Luyến thượng ngươi.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 Bất quả chính là chưa thấy qua trông như thế nào, không nghĩ tới năm thương thế nhưng nhận được. Lịch lại là một trận thê lương tiếng kêu, đem mọi người suy nghĩ kéo lại, nhìn bị Điền Tú Vân vây khốn huyến tâm cô thú, trong lúc nhất thời mọi người đều là tâm tình phức tạp thực. Vương gia bảo bảo. Đột nhiên gian, Điền Tú Vân thức hải nhiều một đạo cực kỳ mảnh mai giọng trẻ con. Điền Tú Vân biểu tình quái dị du hướng huyến tâm cô thú, cẩn thận đánh giá đối phương diện mạo, quả nhiên cùng thanh âm giống nhau thực manh.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 Như thế nào ngược lại như là bị đại hủy khuất giống nhau. Điện Tú Vân buồn cười đối với Huyễn Tâm Côn Thú nói, thanh âm này liền cùng nàng ở hảo cảnh, kia song nhìn nữ nói chuyện thanh giống nhau mềm mại không có uy hiếp tính. Ta, ta là ở cùng các ngươi chơi trò chơi Huyễn Tâm Côn Thú thanh âm có chút chột dạ, đại khái cũng biết chính mình hành động, thật là ở khi dễ người. Chính là Huyễn Tâm Côn Thú vẫn là cảm thấy ủy khuất, nó đại ở đáy hồ cũng không biết đã bao nhiêu năm, trước nay chưa thấy qua người, đột nhiên nhìn đến bọn họ, nhịn không được liền phóng thích Huyễn Tâm tức. Chờ nó phản ứng lại đây thời điểm, những người này đã lâm vào hảo cảnh chúng. Ngươi bao lớn rồi, nơi này trừ bỏ ngươi còn có mặt khắc Huyễn Tâm Côn Thú sao? Điền Tú Vân nghiêng đầu, nhìn Huyễn Tâm Côn Thú manh thái, tò mò hỏi. Không nghĩ tới điền Tú Vân hiện tại bộ dáng, ở Hoa Vân Đảo trong mắt cũng là manh thiên, chỉ là những người khác đều có chút kỳ quái nhìn Điển Tú Vân ở kia lầm bẩm lầu bầu, không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Sư phó là ở cùng Huyễn Tâm Côn Thú nói chuyện sao? Bành Khê hiển nhỏ giọng hỏi bên cạnh sư công.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 Tha thứ nàng giờ phút này quên mất vừa mới trải qua kia chàng chân thật ảo cảnh, bất qua trước mắt nhưng thật ra có thể buông ra huyện tâm côn thú. Điền Tú Vân cũng không dồi rắm nếu xác định huyễn tâm côn thú vô hại, liền trực tiếp thu hồi cầm chế phủ, đương nhiên cũng không quên cởi bỏ vây trận phát hấn. Này xương phát hiện chính mình rốt cuộc đạt được tự do huyện tâm côn thú, vui vẻ trường minh một tiếng, liền các loại bắt đầu ở đáy hồ quay cuồng. Đi thôi. Điền Tú Vân tuy rằng thực mắt thèm Huyễn tâm côn thú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 Như thế nào còn có cái gì phóng bên ngoài, kia chẳng phải là đều bị thủy cấp tầm ướp. Người cùng ta tới, ta lấy không được huyện tâm côn thú ngữ mang làm núng nói. Hào đi. Điền Tú Vân cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng liền nó cũng lấy không được. Vì thế Điền Tú Vân liền đi theo huyện tâm côn thú một đường trở về du, ở trải qua đáy hồ hành cung khi, lại tiếp tục đi phía trước bơi một hồi, không nghĩ tới thế nhưng có một cái tiểu sơn động. Huyện tâm côn thú một đường bơi vào trong sơn động.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 nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Ta nói, này viên là trứng rồng đi. Điền Thu Vân hướng tới huyện tâm côn thú hỏi. ân ơn, bảo bảo. Huyện tâm côn thú không hề sở giác trả lời. Là người mới có quỷ, bất quá Điền Tú Vân biết, huyện tâm côn thú ý tứ đại khái là, này viên trứng rồng là nó phát hiện đi. Như thế cầm tựa hồ không tốt lắm, ta trước đem nó thu hồi tới, hảo sao? Điền Thu Vân cùng tiểu huyện tâm côn thú đánh thương lượng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 Tiểu Huyễn Tâm Côn Thú liền không hề rồi rắm, chủ động đưa ra phản hồi trên bờ. Mà lúc này sớm đã ở bên bờ chờ lâu ngày Hoa Vân Đảo, cơ hồ muốn nhịn không được hạ hồ tìm tòi đến to cùng, rõ ràng đã ly mặt hồ không xa, như thế nào sẽ như thế lâu. Trong lúc nhất thời lại không cầm trách cứ chính mình quá thô tâm đại ý, mặc kệ như thế nào, cũng không thể mặc kệ Tức Phụ một người đối mặt thượng cổ hung thú, kia chỉ Tiểu huyện Tâm Côn Thú vừa thấy chính là tưởng quân lấy Tức Phụ, vạn nhất Tức Phụ vẫn luôn cự tuyệt nó, chẳng phải là muốn chọc giận ra hòa này?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 Không nghĩ tới là này chỉ huyễn tâm côn thú không giống nhau. Cũng không phải, chỉ là chưa thấy qua trường cánh huyện tâm côn thú, bởi vì theo ghi lại, huyện tâm côn thú tới rồi thành niên, đều có thể trực tiếp ở không trung bay lượng, cũng không có cánh ký lục Nam Thương cũng rất kỳ quái, nhưng là hắn biết hắn nhìn đến tư liệu, chưa từng có để qua trường cánh huyện tâm côn thú. Đại khái là biến dị. Hoa Văn Đào phân tích nói, có lẽ này chỉ huyện tâm côn thú một nửa thân tộc là phi hành loại yêu thú. Có lẽ đi.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 ở từ đáy hồ đi lên dọc theo đường đi, Điển Tú Vân cũng biết nó không có tên. Nguyên bản Điển Tú Vân là tính toán cấp tiểu huyện tâm côn thú là tên, chính là cũng không biết đối phương cộng dây thần kinh nào không đúng, chính là không muốn, còn một hai phải làm Điển Tú Vân quản nó kêu bảo bảo, rơi vào đường cùng, đành phải đem bảo bảo này hai chữ, coi như tiểu huyện tâm côn thú tên. Nói tên này, Điền Tú Vân thật sự cảm thấy thực buồn nôn, chính là nhân ra huyện tâm côn thú chính là thích, không chỉ có làm Điển Tú Vân kêu, còn chính mình thích tự xưng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 Chúng nó ma hạch tương đương trong suốt sáng trong, Điền Tú Vân phát hiện, tựa hồ rất nhiều bề ngoài xấu xí yêu thú, nội đan bộ dáng đều thực không giống người thường, như nhau lần trước ở Huyễn Thu rừng rậm thời điểm, kia đầu cũng thực xấu nhan nhộng thú, nó nội đan liền rất đẹp. Đại gia chú ý, đàn ma vật này thủ lĩnh đã bị chém giết, chúng ta nhanh hơn tiến công. Hoa Vân Đảo thích hợp vì đại gia ủng hộ xí khí. Đáng thương Hoa văn Đảo vừa mới ủng hộ xong xí khí, kia xương Điền Tú Vân đã bắt đầu đi chợ giúp nhà mình đồ đệ, đang ở chiến đấu mọi người.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 Chỉ có huyện tâm côn thú vẻ mặt không cao hứng, bởi vì chính mình mâm đồ ăn bị vô tình chưng thu lúc sau, đã bị cái kêu luôn là không thích nó hoa văn đảo cấp thu hồi tới. Có lẽ là huyện tâm côn thú hoán miệng quá cường, nguyên bản đi theo đội ngũ mặt sau Điển Tú Vân, thật sự là chịu không nổi cái này vật nhỏ hủy khuất dạng, kỳ thật là huyện tâm côn thú vẫn luôn ở Điển Tú Vân thức hải không ngừng kêu khóc, cuối cùng một tay đem hình thể nhìn thu nhỏ rất nhiều huyện tâm côn thú ôm ở trong lòng ngực. Đủ rồi, chờ đến ra cái này mà đầm lầy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 Thế nhưng còn có bực này duyên phận, chẳng lẽ toàn thế giới tà tu đều bị nàng cấp đụng phải không thành. Muốn nói điển tú vân cùng hoa văn đảo thân thức, thế nào cũng có thể tìm được này đó tà tu, chính là cố tình chính là như thế xảo, tà tu chiếm lính này một mảnh khu vực, bị bọn họ bố trí trận pháp, cho nên đoàn người liền như thế trong lúc vô y chạm vào đối phương trận pháp. Nay trận pháp không chỉ có có nhất định ẩn ngấp công năng, càng là có thể khởi đến cảnh kỳ tác dụng, cho nên bên này trận pháp mới vừa bị năm thương một không cẩn thận xúc động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 Chính là một khối thi thể luyện chế thành con dối, tuy rằng vô đau vông nữa, chỉ cần đem đầu của nó lô cắt lấy, liền tự nhiên sẽ tiêu vong. Lúc này đại trận tattoo, cũng đều đã tỉnh táo lại, đáng thương một đám nhìn xương mù mênh ngông cảnh tượng, trong nháy mắt liền có chút trận tròn mắt. Đặc biệt là kia đầu lĩnh, hắn ngay từ đầu chú ý tới điển tú vân động tắc ghi, tuy rằng cũng tồn tại coi khinh ý tưởng, nhưng là chung quy vẫn là quyết định phải hảo hảo cảnh giác, chính là không biết cái gì thời điểm.